các bạn đang lắng nghe chuyên mục truyện dài kỳ từ cách sống hàng ngày trên website vnradio.vn và trong chuyên mục truyện dài kỳ ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới các bạn phần 17 của cuốn tiểu thuyết phải lấy người như anh tác giả trần thu trang bà tiếng vọng vào những buổi tối cuối tuần không có sâu nhạc rock trông giống như một quán cà phê vườn khung viên rộng của nhà văn hóa được tận dụng để đặt những bộ bàn ghế bằng sắt uốn. Những chậu cây chắc bá được kê rất khéo như những bức bình phong xanh quây từng bàn lại. Ánh đèn trang trí nhòm xíu, chỉ đủ cho những đôi tình nhân không hôn nhầm vào mũi nhau. Ngồi xuống một chiếc bàn ở góc tối nhất, cần gọi một chai rượu nếp cầm to, rượu rót vào cốc thủy tinh chuyên dùng để uống sinh tố. Nàng nốc tì tì ngay trước ánh mắt kinh hoàng của cô nàng phục vụ mặt nồng truyệt. Hồi ở trường mỹ thuật, nàng đã cho một gã khóa trên đau ván ngay trong tiệc nhậu ra mắt, cũng bằng thứ rượu nếp cầm này. Thứ rượu ngô của người hơ mông đen ở Sapa còn chẳng làm gì nổi được nàng nữa là. Không có ban nhạc rock, loa thùng phát ra rà những bài hát lời lẽ ngô nghe kiểu như Mất đi người yêu anh thì sao? mất đi nhiều yêu anh thì anh cũng thế thôi. Vần nghe những lời lải nhải của đám ca sĩ thị trường, nàng cười một mình, vẫn muốn gào lên hát theo. Dài điệu kiểu này quả là dễ thuộc. Rót tiếp lưng cốc rượu nữa, nàng thôi uống ửng ực mà nhâm nhi từng ngụm nhỏ. vừa uống vừa lơ đãng ngó ra các bàn xung quanh, bóng tối đang đồng lõa Với những trò rúc rích của mấy cô cậu sinh viên vốn thiếu chỗ kín đáo để mò nhau. Thỉnh thoảng lại có những tiếng hồn hền quá đà, rồi một đôi nào đó khẽ khàng đứng dậy nắm tay đi ra cổng. Nhà văn hóa nằm trong một đường nhánh ở ngoại ô, bên cạnh là rất nhiều nhà nghỉ, kể cũng thuận tiện. Ánh đèn xe bỗng lia tới chỗ nàng ngồi, có lẽ một gã vô ý nào đó đã không nhìn thấy tấm biển yêu cầu khách hàng tắt máy trước khi bước vào cổng. Nàng không nhìn ra nữa, chăm chú vào cốc rượu Có tiếng chân đến gần, rồi dừng lại Rồi một giọng hết sức thân thiết vang lên "A ah, chào người đẹp, hôm nay không trẻ ở đây có mùi chuột chết à? Nàng ngứng lên, Vinh đang đi với hai tay y ta còn lại trong bàn biển gọi Cả ba đều đang nhìn nàng và buông những lời cợt nhà Cô nàng phục vụ chắc là sinh viên đi làm thêm Chạy đến lễ phép cúi chào Vinh nghiêm mặt nhìn cô ta ra vẻ rất bề trên. Đầu óc mất mũi để đâu? Sao để bạn anh ngồi chỗ tối thế? Dạ, dạ. Mau vào lấy thêm thịt bò khô cho chị uống rượu. Vinh khoa tay nạt nộ rồi quay sang Vân cười. Nhân với trả viên, bố láo quá. Người đẹp giá tội nhé. Vân nách mép cười khẩy. chỗ này được đấy. Vinh xoa tay nhìn quanh về tự mãn. Đúng là người đẹp khen có khác, nghe đến đâu mát đến đấy. Nói thật là mình anh thì anh không làm được gì cả. Hơ, ngữ như anh thì chỉ cần lo biết điêu, biết khắc, biết đục, biết đẽo, cho khéo là đủ chứ cần gì. Kể ra thủ lao làm chồng của anh cũng hậu hĩnh nhỉ. Vinh cười hành hịch điệu bộ của hắn vẫn nhơn nhơn, y như cặp mắt chẳng thiện cảm gì. Vân rách chai rượu đang uống giờ ra chỗ để xe. Trước khi phóng đi, nàng ngoái lại giơ tay kiểu lính chào gã chuột chết. Nàng thấy không phục hắn vì mức độ trơ cháo Con đường dẫn vào nhà văn hóa mất màu xóc nảy, tình yêu mini nhảy tưng tưng như làm xiếc, mà vẫn vẫn không giảm ga. Hai cốc rượu nếp cẩm dường như đang phát huy tác dụng, nàng thấy hưng phấn. Đến đoạn ngoặt, nàng giật mình người vì một chiếc xe xuất hiện bất ngờ. Chào tay lái tránh. Giảm ga bóp côn đến cứng cả khớp tay Nàng quay lại quát tướng lên Đi thế à? Đường tối và nàng rất muốn vi sự với một ai đó Nếu là một gã du côn Nàng có thể đánh nhau thì càng tốt Nhưng người nàng vừa quát Không phản ứng như nàng mong muốn Chỉ từ tốn vòng xe đối diện với nàng Đèn xe chói mắt Nhưng nàng vẫn nhận ra gương mặt đó Cục cưng ác ma đâu hết rồi nhóc Thanh không trả lời, nhìn nàng như muốn đọc thấu những ý nghĩa trong cái đầu vô tổ chức đang ngật ngưỡng. Sao thế? Ăn phải cái gì cấm khẩu rồi à? Không. Phải không hả chứ? Vân vũ vỗ, vỗ vào đầu xe Thanh. Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy, đi uống rượu không? Vân uống nhiều rồi. Nàng cười sẵn sắc dơ chai nếp cầm lên. Nhiều đâu mà nhiều, vẫn còn nửa chai đây này nào, sao có đi hay không nói nhanh lên. Vân gửi xe đi, tôi đèo. xe cái thế mà đòi đèo. Vân phóng vút đi. Thành vội vã rồ gà đuổi theo, chàng đi song song ngay bên cạnh, cố gắng gỉm để nàng thấy vướng và giảm tốc độ. sao đây, nàng phanh khét lại hất mặt. định gạ nhau đùa. Xe này 50 thôi nhưng đua được đấy Đếm đến 3 nhé 1 2 Thành giữ chặt lấy cánh tay vân Để nàng không vọt lên được Chàng thấy nàng dùng mình Tối nay nàng mặc một chiếc áo hai dây đen Có viền hồng Và một chiếc quần ngố hồng Trông không quá phô bày mà vẫn là lơi Bàn tay ấm của chàng Phủ lên làn da mịn trên cổ tay nàng Một sức kiểm giữ dù lòng lèo Nhưng nàng không sao giật ra được Thanh chỉ về phía chân cầu thang của một khu tập thể Nơi treo biển giữ xe qua đêm Vân gửi xe vào kia đi Rồi tôi đưa Vân về Vừa nói chàng vừa xuống xe tắt máy và đỡ Vân xuống Vân đẩy chàng ra Dương mắt nhìn cái vẻ giống như sự nhẫn nhục của chàng Cười phá lên làm một số người đi đường ngoái lại nhìn trong chàng và nàng giống như một đôi tình nhân Đang dùng rằm giận dỗi làm lành. Phải, trông ghê gớm lắm. Không về đâu, đi uống rượu tiếp. Được rồi, chàng đỡ nàng tự vào chiếc xe bét vỡ yếm của mình, rồi dắt xe nàng vào gửi. Phía chân trời, ánh trước lé lên báo hiệu một cơn giông rất gần. Vân mở cửa và nhòi ngay xuống salon. Có tiếng mưa rơi lục đột. Giống như luồng gió nóng và mát vẫn xen kẽ nhau luồn qua cửa sổ Hơi nước ngay ngái bên ngoài mới chỉ lơ lửng phía trên căn phòng Còn dưới sàn, trên lớp vài bọc đệm ghế Mùi thuốc lá khét lẹt vẫn sực lên như một nỗi ám ảnh Nàng vặn nắp dốc ngột chai Dòng rượu màu tím sẫm bò chầm chậm dọc thành chai Nhưng không đủ để tụ thành một giọt Nàng ngửa cổ hé miệng trờ rồi giọt rượu nhỏ ngoan cố cũng đậu xuống môi nàng, nàng liếm và cố cảm nhận mùi vị nhưng không được. nàng quăng chiếc chai rỗng xuống đất, ngẩng lên nhìn Thanh, chàng đang đứng tựa vào cửa nhìn nàng đăm đăm. đóng cửa lại nhóc. Thanh với tay ra sau đóng cửa, mắt chàng vẫn không rời nàng, nhưng chàng bất động. nàng móc móc ngón tay huyết sáu, lại đây. Đừng có đứng như thế, hiên ngang không có ích lợi gì đâu. Bỏ giày ra và lại đây nào. Thành im lặng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 17 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh của tác giả Trần Thu Trang được phát sóng trong chuyên mục chuyện dài kỳ trên website vnradio.vn Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.